trạch thiên kiếm miêu nị quyển một chương 162 thiêu đốt L các bạn đang nghe truyện tại truyện audio chấm âm quan kiếm là một bộ kiếm pháp cũng là một thanh kiếm là đạo kiếm của thiên đạo viện nói chính xác hơn là bội kiếm của trang phó viện trưởng thanh kiếm này không có tên trên bách khí bản. Nhưng uy lực cùng những binh khí xếp phía sau bảng tương đương Nếu người bình thường bị lâm quan kiếm chém liên tục ba chiêu Cho dù tẩy tuổi hoàng mỹ như thế nào Cũng sẽ đầu thân chia liền Hoặc ít nhất cũng bị trọng thương Không thể đứng lên Nhưng trần trường sinh lại dùng tay vịnh thạch bích để đứng lên Chẳng qua vẫn bị thương không nhẹ Màu từ trên ba vết kiếm trước ngược hắn tràn ra Nhìn có chút kinh khủng Chính là trình độ này sao Trang hoán vũ mặt không chút thay đổi nhìn hắn Dừng lại một lát liền cao giọng này Trình độ này làm sao có tư cách làm lão sư của Điện Hạ Điện Hạ mà hắn nhắc đến tự nhiên không phải là Bình Quốc công chúa Cũng không phải Trần Lưu Vương là Lạc Lạc Điện Hạ Nếu như ngươi thật sự nắm giữ gia thức bộ hoàn toàn Có lẽ có thể làm ta sợ hãi Nhưng gia thức bộ của ngươi cuối cùng là giả Hoặc có thể nói chẳng qua là mô phỏng Chỉ giống bề ngoài Làm sao có thể dùng để chiến đấu Chẳng qua là ảo thuật Chỉ cần nhắm mắt thân pháp của ngươi không thể lừa gạt thế giới này Trang Hoán Vũ nhìn hắn tiếp tục nói, tựa như chút ít pháp môn vận hành chân nguyên, ngươi dạy cho Điện Hạ, nhìn như tinh diệu. Trên thực tế chỉ là con đường tà đạo không thể tiến thêm, chỉ là chút tiểu xảo mà thôi. Nếu như ngươi thật sự nguyện ý giúp cho Điện Hạ có được tương lai tươi đẹp, ngươi nên để cho nàng tiếp tục lưu lại Thiên Đạo Viện. Thông qua nghiên tập công pháp huyền phái chính công phá giải vấn đề kia Đúng vậy Đây cũng là nguồn gốc quan niệm của hắn đối với Trần Trường Sinh Đây cũng là lý do hắn không hài lòng đối với Trần Trường Sinh Hắn hy vọng Trần Trường Sinh có thể mạnh hơn Chứng minh hắn có tư cách làm lão sư của điện hạ cho mình cùng thế giới này Mà không phải giống như bây giờ Vì hắn dễ dàng đánh bại Chẳng qua là hạng người mua danh chuột tiếng Đó là chuyện của quốc giáo học viện Chúng ta cảm ơn đề nghị của ngươi Nhưng ta không cần phải tiếp nhận Trần trường sinh giơ cánh tay phải lên Dùng tay áo lau đi vết máu trên cầm Nhìn trang hoán vũ nói Trang hoán vũ khẽ trao kiếm ngươi Nhìn hắn không vui quát lên Chẳng lẽ ngươi còn muốn chấp mê không dứt Sự thật đã chứng minh Cho dù ngươi tẩy tuổi hoàng mỹ thế nào Năng lực phòng ngự mạnh mẽ hơn nữa Cuối cùng vẫn không phải là đối thủ của cường dạ chân chính Bởi vì số lượng chân nguyên của ngươi quá mức mỏng manh Cảnh giới quá tệ Trần Trường sinh trầm mặt không nói cúi đầu nhìn chui kiếm trong tay Trang hoán Vũ thấy hắn không có phản ứng Chẳng biết tại sao càng thêm tức giận Lạnh giọng nói tu hành là đại học vấn Chiến đấu cuối cùng vẫn phải dựa vào chân nguyên đánh người Từ xưa tới nay Tu hành lấy tẩy tuổi làm đầu Sau đó mới là tòa chiếu Thông u Mỗi đạo quan ải tự có đạo lý riêng Tẩy tuổi là điều kiện tiên quyết để tòa chiếu nhưng không phải thủ đoạn chiến đấu chân nguyên của ngươi mỏng manh như thế toàn chiếu mới chỉ sơ cảnh lại muốn bằng vào năng lực tẩy tuổi chiến thắng đối thủ sao mà cuồng vọng vô tri ta nói ngươi đi vào con đường tà đạo chẳng lẽ có sai bản thân ngươi đi cũng không sao chẳng lẽ còn muốn đem điện hạ dẫn tới con đường không có lối về này trần lâu hoàn toàn an tĩnh. Chỉ có âm thanh hàn lãnh mà cường hãn của vị cường giả trẻ tuổi của Thiên Đạo Viện này vang vọng rơi vào trên mặt đất phủ kín cát vàng. Cảnh giới quá thấp, cố gắng cũng chỉ ủ ổng công, quả nhiên Trần Trường Sinh chỉ có thể đi tới đây thôi. Lầu hai trong gian phòng u, u ám vang lên thanh âm của tiếp tinh học viện viện trưởng Có chút cảm khái Có chút tiếc nuối Cũng có chút giải thoát Căn phòng này rất lớn Mọi người ngồi trên ghế của mình Trầm mặt không nói Nghe thanh âm trang hoán vũ ngoài cửa sổ truyền tới Đối với trận chiến này cũng có phán đoán tương tự Vòng đối chiến trước Trần Trường Sinh có thể thắng được thanh niên cường giả của Sương Thành Là bởi vì hắn đem thân pháp tốt độ phát huy đến cực hạn Hơn nữa bỗng nhiên thi triển gia thức bộ Để cho vị cao thủ Sương Thành kia có chút ứng phó không kịp Cuối cùng thu trên mặt trận cận chiến cực kỳ có ưu thế của hắn Nhưng đối thủ của hắn vòng này là Trang Hoán Vũ Trang Hoán Vũ là học sinh xuất sắc nhất của thiên đạo viện Tu hành chính là công pháp huyền phái chính tôn. Mỗi một bước trên con đường tu hành cũng cực kỳ trầm ổn, Không liều lĩnh. Lại có sư trưởng học viện dạy bảo chỉ dẫn. Kinh nghiệm cực kỳ phong phú. suốt thủ dựa vào chân nguyên cùng với chiêu thức phương diện ưu thế tuyệt đối. Trực tiếp chèn ép Trần Trường Sinh. Căn bản không để cho đối thủ cơ hội tới bên cạnh mình Cũng tự nhiên ngăn cản tất cả những điều ngoài ý muốn Đồ đệ của Mao Thu Vũ Viện trưởng quả nhiên bất phàm Tôn tự sở giáo chủ đại nhân thở dài nói Trong phòng các đại nhân vật quan sát cuộc chiến đã lâu Đã thấy chiếc tụ cùng cậu hàng thực xuất thủ Biết Trang Hoáng Vũ cũng không phải người có cảnh giới Tu Vi cao nhất Nhưng hắn là người ổn định nhất Nói một cách khác Hắn có thể rất khó bột phát đánh bại cường giả như cậu hàng thực Nhưng chỉ cần là đối thủ có Tu Vi không bằng hắn Cũng tuyệt đối không có cách nào chiến thắng hắn Nhất là sau khi xem trận chiến này Mọi người thậm chí mơ hồ cảm thấy Trình độ của Trang hoán Vũ so với trong truyền thuyết còn cao hơn chút ít Mặc dù cùng lạc lạc điện hạ hoặc là chiếc tụ đối chiến Sợ rằng cũng có sức đánh một trận Thắng bại khó có thể kết luận Đối thủ của hắn trận này là Trần Trường Sinh Làm sao có thể chiến thắng nổi Đúng vậy Các đại nhân vật đang xem cuộc chiến bao gồm cả ly cung giáo sĩ còn lại trong lầu Cũng đã âm thầm tuyên bố trần trường sinh thất bại Trải qua mấy trận đối chiến trước Mọi người đã xác nhận Tên học sinh quốc giáo học viện mấy tháng trước vẫn không thể tu hành quả thật đã tẩy tuổi thành công Nhưng chỉ mới đạt tới tòa chiếu sơ cảnh Vô luận số lượng chân nguyên hay là trình độ tinh khiết Hay các phương diện khác Cùng cường giả tham gia đại triêu thí Còn có một đoạn chênh lệch rất lớn Trần Trường Sinh có thể đi đến hiện tại Tiến vào đại triêu thí đối chiến bác cường Trường may mắn ra Hoàn toàn dựa vào tốc độ cùng lực lượng khó lòng tưởng tượng của hắn Mà đến hiện tại, vận may của hắn mất đi ý nghĩa Bởi vì tất cả đối thủ đều là cường giả chân chính Tốc độ cùng lực lượng dù khó tưởng tượng như thế nào cũng không còn ý nghĩa Bởi vì các cường giả có thể ở cảnh giới cùng số lượng chân nguyên trực tiếp chèn ép hắn Chỉ cần không giống Sương Thành thanh niên cao thủ vòng trước Ở phương diện chiến thuật phạm phải sai lầm lớn Hắn sẽ không có khả năng thắng lợi trên lệch phương diện cảnh giới Không thể dựa vào cố gắng hoặc dụng khí mà có thể đền bù Quả nhiên vẫn là số lượng chân nguyên quan trọng nhất sao Trần Trường Sinh nhìn thanh đoạn kiếm trong tay tự nhủ Trang hoán vũ nhìn hắn khẽ cau mày Không biết hắn hiện tại nói điều đó có ý nghĩa gì Trên mặt trần trường sinh không có chút tâm tình nào Lộ vẻ có chút đần độn Không người nào có thể nhận ra Hắn đang giải vua Do dự xem có nên mạo hiểm hay không Chân nguyên của người tu hành đến từ tinh thần trong bầu trời đêm Dẫn tinh quang tẩy tuổi đồng thời Tinh huy ẩn chứa năng lượng kỳ dị Cũng sẽ tiến vào thân thể người tu hành Chỉ đợi tòa chiếu Vị thần thức của người tu hành thiêu đốt Biến thành chân nguyên để sử dụng Số lượng chân nguyên của trần trường sinh quả thật rất ít Hơn nửa không tinh khiết Kinh mạch của hắn đều đã đứt Như thế nào có thể làm cho chân nguyên vận hành thoải mái được Nhưng trong thân thể của hắn còn cất giấu rất nhiều tinh huy. Nói một cách khác, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể có nhiều số lượng chân nguyên. Chẳng qua làm vậy sẽ cực kỳ mạo hiểm. Ở trong không gian dưới đáy giếng cạn ở Bắc Tân Kiều, ở trước mặt Hắc Long, chẳng biết tại sao, hắn đã bước qua cánh cửa tẩy tuổi trực tiếp tọa chiếu thành công hiện tại thân thể cường độ mạnh hơn rất nhiều so với lúc ấy nhưng hắn vẫn rất khó hạ quyết tâm tọa chiếu lần nữa bởi vì một khi thất bại rất có khả năng sẽ chết đi y án phụ chú trên tọa chiếu kinh cùng với kinh nghiệm bản thân của hắn đều đã chứng minh điểm này vượt qua ám ảnh tử vong tiến hành mạo hiểm lần đầu tiên cần có dũng khí mà mạo hiểm lần thứ hai cần phải có càng nhiều dũng khí hơn cũng may thanh đằng yến đêm đó cùng với ngày đó tòa chiếu hắn trong trong không gian dưới lòng đất ở trước mặt hắc Long đã trải qua hai lần sinh tử đối với tử vong mà hắn đã suy tư rất nhiều năm tiến hành hai lần tự hỏi chân chính Hắn đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện đối mặt tử vong Hắn vẫn sẽ không đầu hàng Nhưng không còn sợ hãi như trước nữa Tựa như lúc này, đối mặt với kẻ địch mạnh như Trang hoán Vũ Hắn sẽ không đầu hàng, càng không sợ hãi Hắn ngẫm đầu, nhìn Trang hoán Vũ, nói đã như vậy, ta đây thử một chút Thử cái gì? Trừ hắn ra không có ai trong tẩy trần lâu biết được Ngay cả đoán cũng đoán không ra Trần trường sinh nhắm mắt hít một hơi thật sâu Sau đó toàn bộ phun ra Tựa như có bọc khí từ đáy ông tuyền tuôn ra Trong lúc hô hấp phổi của hắn cơ hồ không còn không khí Thức hải của hắn tỉnh lại Mặt biển có sóng gận Một đạo thần thức cô động chí cực Từ trong thức hải sinh ra Phiêu diêu bay lên Không biết đi nơi nào trong bầu trời xanh lam Phản Phất sắp sửa rời khỏi phiến thiên địa này Chỉ trong nháy mắt Đạo thần thức kia từ bầu trời xanh trở về mặt đất Từ ngoài vào trong Tiến vào thân thể của hắn Đi tới trong phiến thiên địa nhỏ bé này Thần thức của hắn hóa thành một cơn gió mát tự do lưu động trong thế giới này Gió mát là hắn, hắn là gió mát Hắn thấy được chính dãy núi vắt ngang, thấy được hoang nguyên không cùng vô tận Thấy được hồ nước lơ lửng trên không trung Cuối cùng, hắn thấy được cánh đồng tuyết Cánh đồng tuyết bị vết nước cực sâu cắt thành mấy chục khối So với vài ngày trước hắn tỏa chứa tự quan Cánh đồng tuyết này đã dày hơn rất nhiều Mặc dù lúc này Còn có chút đông tuyết đang không ngừng bay xuống Những ngày qua hắn vẫn không hề đình chỉ dẫn tinh quan nhập thể Đông tuyết này là tinh huy vô cùng tinh khiết Chỉ cần thần thức chạm vào Lập tức sẽ biến thành nước trong tràn khắp thiên địa nước trong này chính là chân nguyên. Dùng lời của Trang Hoán Phủ mà nói, dùng lời của rất nhiều người mà nói, dùng vô số câu trên đạo tàng mà nói, đối với tu hành người mà nói, chân nguyên là quan trọng nhất. Trần Trường Sinh do dự chỉ trong chết mắt. Hắn hiện tại thật sự không sợ chết, nhưng hắn không muốn thừa nhận lại thống khổ này. Bởi vì loại thống khổ này rất có khả năng làm cho hắn nứt đi tại chỗ Một khi xuất hiện tình huống đó Trận đối chiến này tự nhiên thất bại Nhưng cuối cùng vẫn phải làm như thế Do dự thì do dự cơn gió mát kia không dừng lại Lần lần rơi xuống một góc đông nam của cánh đồng tuyết Tự như một mồi lửa rơi vào ngọn núi chất đầy lá khô anh một tiếng cánh đồng tuyết bốc cháy mãnh liệt lầu 2 trong gian phòng u tĩnh các đại nhân vật ngồi trên ghế của mình trầm mặc không nói đang đợi trần trường sinh nhận thua đang đợi trận đối chiến này kết thúc đang đợi đại tiêu thí năm nay viết xuống kết cục cuối cùng ý đồ hoặc là nói thăm dò của quốc giáo cửu phái thế lực đụng phải đã chức trầm trọng nhất Xong đúng lúc này, bên trong tẩy trần lâu bỗng nhiên sinh ra một đạo khí tức Đạo khí tức kia có chút cuồng bạo, vô cùng rừng rực Giống như có người đang đốt lửa chạy ở dưới lầu Hơn nửa ngọn lửa thật lớn Mạc phủ khẽ ruông lên Vương người đứng dậy Cung trang trong gian phòng mờ mờ vẽ thành một đạo tàn ảnh Trong nháy mắt lướt tới phía trước cửa sổ Ánh mắt của nàng xuyên qua giấy hoa trên cửa Nhìn xuống dưới lầu Trên mặt không rõ tâm tình Nhưng trong mắt có tia sáng kỳ dị xuất hiện Các đại nhân vật có mặt nơi này đều là cường giả cảnh dưới cao thâm Làm sao có thể cảm giác không ra đạo khí tức kia đại biểu cái gì Căn bản không người nào để ý tới mạc vũ vừa rồi biểu hiện ra cảnh giới thực lực. Mau chóng đi tới phía trước cửa sổ. Nhìn lại dưới lầu. Theo tầm mắt có thể đạt được. Vẻ mặt đột biến. Nhất thời lại có chút ít im lặng. Dưới lầu phía trước thạch biết. Trần Trường Sinh nhắm mắt đứng trong các vàng. Bên cạnh hai chân là vết máu nhỏ xuống từ vết thương trên người hắn Đạo khí tức cuồn vào rừng rực kia, đến từ trong thân thể của hắn Mọi người rõ ràng cảm nhận thấy Cảnh giới của hắn đang tăng lên Chân nguyên trong cơ thể hắn đang nhiều hơn Khí tức của hắn đang trở nên mạnh mẽ Ở bên trong thần thức cảm giác hắn trở nên càng ngày càng sáng ngời giống như là một đống lửa trại chân chính sao có thể như thế sao có thể như thế mọi người đứng bên cửa sổ nhìn thấy cảnh này thần sắc trên mặt trở nên cực kỳ cổ quái rung động dị thường trần trường sinh lúc này đang tọa chiếu tự quan đang đem tinh huy chuyển hóa thành chân nguyên vấn đề là trừ thời điểm ban đầu. Từ tẩy tuổi đi vào tòa chiếu Người tu hành đem tất cả tinh huy tiếp lụy trước kia toàn bộ thiêu đốt thành chân nguyên Sẽ có khí tức mãnh liệt như thế tràn ra ngoài Sau đó người tu hành dẫn tinh huy nuôi dưỡng chân nguyên cũng đều như dọc nước nhỏ xuống Làm sao có thể có động tĩnh lớn như vậy Trần Trường sinh lần đầu tiên tòa chiếu tự quan sao Không thể nào Thông qua mấy vòng chiến đấu trước Mọi người rất rõ ràng Hắn hiện tại đã hoàn thành tu hành Từ tẩy tuổi đến tòa chiếu Nếu không trong thân thể Không thể nào có chân nguyên lưu động Như vậy cảnh tượng hiện tại là chuyện gì Chẳng lẽ trên thế giới này Có người có thể tiến hành hai lần sơ chiếu Bên trong tẩy trần lâu hoàn toàn tĩnh mịch Tất cả mọi người rung động im lặng Vô luận là đại nhân vật bên cửa sổ kiến thức quảng bác hay là các ly cung giáo sĩ Trang hoán vũ càng giật mình nói không ra lời Nhiệt độ trong lầu trong nháy mắt tăng cao Trần trường sinh nhắm mắt Cát vàng bên chân lại bay lên Nắm cát bị máu nhuộm ướt thành một đống Trải qua nhiệt độ vô hình thiêu đốt, nhanh chóng tách nhau ra, mà vết máu cũng đều hóa thành khói xanh. Các vàng bay phức phới, mặt trần trường sinh càng ngày càng hồng, có thể cảm giác được thân thể của hắn trở nên càng ngày càng nóng. Nhìn hình ảnh này, một vị thánh đường đại chủ giáo khẽ nhíu mày, bình tĩnh chút ít. Hắn không biết tại sao Trần Trường Sinh có thể sơ chiếu hai lần Nhưng hắn có thể nhìn ra Thiếu niên này không thể khống chế được tinh huy thiêu đốt trong cơ thể Tiếp tục như vậy, hắn không bị chết cũng sẽ có vấn đề về thần trí Trần Lưu Vương lo lắng nói Chỉ cần tẩy tuổi thành công Thân thể người tu hành có thể tiếp nhận được sơ chiếu Tinh huy chuyển đổi thành chân nguyên mang đến nhiệt độ cùng lực lượng Nhưng trần trường sinh lúc này tỏa chiếu rõ ràng có chút hữu dị Số lượng tinh huy trong cơ thể hắn thiêu đốt Tựa như quá nhiều Nhiệt độ thân thể không thể kiềm chế nổi mà tăng cao Tẩy trần lâu càng ngày càng nóng Ngoài lâu bỗng nhiên vang lên tiếng ve, tựa như mùa hè đã tới Sâu trong ly cung có một tòa cung điện Trong góc cung điện có một chậu cây màu xám Trong chậu có một cái cây, mấy cành vươn ra, lại chỉ mọc lên một mảnh thanh diệp, Ngoài rìa thanh diệp hơi khô héo, khẽ quăng sóng lại Già rồi quả nhiên trí nhớ kém đi rất nhiều, lại quên tới nước Giáo Hoàng Đại Nhân đi tới bên cạnh chậu cây, nhìn phiến Thanh Diệp này thở dài nói. Sau đó hắn cầm lấy bầu gỗ, đưa về phía ao nước bên cạnh chậu cây. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz